Ta cần một tòa tháp tu luyện. Nhìn nét mặt phức tạp của lộ thiên bích lôi cương càng hiểu thêm về hai chữ sứ giả. Nếu như vậy mà không tận dụng nó để mưu lợi thì chính mình xây dựng tháp tu luyện có rất nhiều khó khăn. Nếu có lộ ra giúp đỡ thì không có vấn đề gì cả. Thần sử đại nhân Không biết ngài để ý tới tinh cầu nào. Mà cần tới mấy tòa tháp tu luyện Lộ thiên biết nói một cách cung kính Cho dù lộ thiên biết có không cam lòng tới đâu Nhưng thần sử của Minh Lôi khiến cho lão đành phải làm vậy Bất kính đối với thần sử đó Chính là bất kính đối với thái thượng đại trưởng lão Minh Lôi Mà như vậy có cho lộ thiên biết một ngàn cái gàn cũng không dám Trừ khi là lộ thiên biết chán sống Nói đi, tháp tu luyện có gì hạn chế? Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi nói. Với tu vi của thần sử đại nhân thì một tòa tháp tu luyện là tốt nhất. Dù sao nếu lực lượng quá khổng lồ thì người không thể hấp thu, đến lúc đó thì được không bằng mất. Lộ thiên biết mặc dù nói một cách cung kính nhưng ánh mắt nhìn lôi cương với đầy sự phức tạp. Cho dù thế nào thì lão cũng không ngờ lôi cương lại có thể trở thành sứ giả. Tại sao vận may đó không đến với lão? Vậy thì xây dựng sáu tòa tháp tu luyện đi. Theo thứ tự là ngũ hành và lôi. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là cương thần huyền giai nhưng lực lượng có thể để cho mấy hoàng hấp thu. Lôi cương dự định tới thành tụ anh thu hồi tứ hoàng. Chuyện này. Nét mặt lộ thiên biết cứng lại mà nhìn lôi cương Sâu trong mắt lão có một chút châm biếm Không biết đúng là không biết Cho dù có thể trở thành sứ giả thì sao Sáu ngọn tháp tu luyện cho dù lão cũng không thể hấp thu chứ đừng nói là hắn Lúc này lộ thiên biết nói Cẩn tuân lệnh của sứ giả Còn về chuyện tinh cầu nào thì ngươi giúp ta lựa chọn. Nếu khiến ta hài lòng ta sẽ nhắc tới ngươi nhiều trước mặt minh lôi tiền bối. Lôi cương nói vậy khiến cho lộ thiên biết sửng sốt. Lão suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nếu thần sử đại nhân cần sáu tòa. Lại có đủ sáu hệ thì lộ ra chúng ta vừa lúc có sáu tinh cầu Chỉ có một hệ đủ khiến cho thần sự đại nhân hài lòng Thấy lôi cương cần tới sáu tòa tháp cùng với sáu hệ Lộ thiên biết biết lôi cương cần lĩnh ngộ sáu hệ Mà người lĩnh ngộ được sáu hệ ở thánh giới hồng hoang có mấy người Điều này càng khiến cho lộ thiên biết thêm khẳng định lôi cương là kẻ vô tri Điều này khiến cho lộ thiên biết có một suy nghĩ Nếu như có thể được minh lôi chỉ điểm Thì chuyện mình đột phá cũng là điều có thể Chuẩn bị cho tốt rồi tới thành tụ anh tìm ta Đưa ta tới truyền tống trận tới thành tụ anh đi Lôi cương nói một cách chậm rãi Có thể sai khiến một cường giải như vậy Là điều mà trước đây lôi cương chưa hề tưởng tượng Đối với Lộ Gia trong lòng Lôi Cương có một sự mệt mỏi Nhưng tới lúc này Mọi chuyện khiến cho Lôi Cương suy nghĩ xem Minh Lôi làm vậy là xuất phát từ điều gì Thành tụ anh Lôi Cương xuất hiện trong truyền tống trận Bây giờ hắn chẳng hề e ngại đi lại trong thành lớn của Lộ Gia Chữ lôi trên trán khiến cho người khác đều kinh ngạc tuy nhiên những người biết được nó tượng trưng cho cái gì cũng không có nhiều. Lôi cương đi thẳng vào trong tháp tu luyện. Bốn gã canh tháp nhìn lôi cương chầm chầm. Một gã trong đó quát. Chưa tới thời gian tháp tu luyện mở ra. Không được đi vào. Lôi cương cười lạnh Lấy ra một cái lệnh bài màu tím, bên trên có khắc một chữ biết giống như rồng bay phượng múa. Nam tử đó nhìn thấy chữ biết sắc mặt thay đổi trở nên cung kính rồi mở cánh cửa của tháp tu luyện. Để cho lôi cương đi vào bên trong. Cái lệnh bài đó lôi cương lấy được từ lộ thiên biết Hắn biết mình có thân phận thần sử nhưng phần lớn mọi người lại không biết. Đi lại trong lộ ra còn không bằng cái lệnh bài của đại trưởng lão Tiến vào trong tháp tu luyện lôi cương cao giọng nói Lộ vân đạo Mơ thanh của hắn cực to khiến cho những đệ tử đang tu luyện đều bừng tĩnh Trong tháp tu luyện linh khí vẫn duy trì ở một mức độ nhất định khiến cho đám đệ tử đều đứng ngồi không yên Rất nhiều đệ tử đi ra ngoài xem xét Trong khoảng thời gian ngắn trong tháp tu luyện đầy đệ tử. Trong vòng ba hơi thở, hai chưa trở về phòng chết. Một tiếng quát khẽ vang lên khiến cho đám đệ tử đều hoảng hốt, nhanh chóng về phòng của mình. Mà một bóng xám xuất hiện trước mặt Lôi Cương, kẻ đó đúng là Lộ Vân Đạo. Khi thấy Lôi Cương, sắc mặt Lộ Vân Đạo kinh ngạc rồi nói. Là ngươi! Không ngờ ngươi chưa chết. Khi nhìn thấy chữ Lôi trên trán Lôi Cương, Lộ Vân Đạo giật mình, trong lòng như có sóng to gió lớn. Khi thần thức của lão tiến vào trong chữ Lôi thì có một thứ áp lực bao phủ toàn thân khiến cho lão thổ một ngụm máu tươi rồi lui lại vài bước. "Thần, thần sử." Lộ Vân Đạo hoảng sợ. Lôi Cương cười lạnh, lên tiếng: Mở kết giới bên dưới ra Vân thư thần sử đại nhân Sắc mặt lộ vân đạo trắng bệt mà lên tiếng Lão biết rõ thần sử có ý nghĩa như thế nào Mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu Nhưng lúc này lão phải giữ thái độ cung kính Một cương thần hỗn độn huyền giai Như lão không thể chống lại một cương thần hỗn độn thiên giai Sau khi kết giới mở ra Lôi Cương liền chui vào trong lòng đất, xuất hiện bên cạnh mấy vầng sáng. Lúc này, bốn con thần long bên trong đã biến mất, chỉ còn linh khí dày đặc. Lôi Cương nhìn Lộ Vân Đạo ở bên cạnh, rồi nói: "Ngươi có thể đi." "Vâng." Lộ Vân Đạo cung kính rồi lên khỏi nền đất trở lại đỉnh tháp. Sắc mặt Lộ Vân Đạo hết xanh rồi trắng, liên tục lẫm bẩm. Thần Sử Sao có thể như vậy? Không Không ngờ hắn lại là Thần Sử Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 692 hội giao dịch tư nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 692 hội giao dịch tư nhân Nhóm dịch me trai em Nhìn bốn quần sáng Lôi cương trầm ngâm một lát rồi đi tới quần sáng đỏ như lửa trong đầu khẽ gọi tứ hoàng Lôi cương Đã đột phá Mưa thanh vui sướng của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương Qua bao nhiêu năm như vậy Đây là lần đầu tiên hỏa hoàng có cảm giác vui sướng Nhìn bốn quần sáng từ từ hiện lên bóng người có nét giống mình Chỉ có màu da là khác nhau Lôi cương nở nụ cười rồi nói Hỏa hoàng đột phá vậy còn tam hoàng lôi, thổ và kim đâu? Ba người bọn chúng đã đạt tới đỉnh chỉ còn cách sự đột phá một bước ngắn Hỏa hoàng nhìn tam hoàng rồi nói U, V, W, W, M Đây, quay về lôi phủ hảo huyền Lôi cương nhạc giọng nói Lúc này Tứ Hoàng và Lôi Cương đi vào trong lôi phủ Phân thân hệ một và hệ thủy vẫn ngồi xếp bằng trong đại điện Sau khi Tứ Hoàng ngồi xếp bằng Lôi Cương lên tiếng hỏi Hỏa Hoàng ngươi đột phá có thể ngăn cản được hỗn độn hỏa lông lực hay không? Ta là Linh hỏa trong hỗn hỏa đều do ta sinh ra Không chỉ có ta mà ngay cả bọn họ cũng đều như vậy. Bởi vì do ngươi làm cho chúng ta trưởng thành cũng với ngươi, ta đã đạt được tới mức độ hỗn độn hỏa lông. Nếu như là trước kia chúng ta không biết nhưng bây giờ, chúng ta đã có sự hạn chế. Theo người tu luyện các ngươi mà nói thì khi đạt tới hỗn độn lông lực thì được chia ra làm 4 cấp độ. Theo ta đón thì bây giờ ta chưa thể đạt được tới tầm thứ hai có nghĩa là hỗn độn hỏa long lực dưới địa dai. Hỏa hoàng nói một cách thản nhiên. Hỗn độn long lực lại còn chia thành bốn cấp thiên địa huyền hoàng. Lôi cương sửng sốt. Nhưng sau đó hắn hiểu được dù sao thì hỗn độn cương thần cũng chia ra làm bốn cấp vật như vậy. Có điều... Hắn lại càng thêm cảm nhận được sự thần bí của mấy hoàng. Ta là hỗn Vạn họa đều từ nơi ta mà sinh ra. Chẳng lẽ mấy hoàng đều có liên hệ với hỗn độn? Nếu như vậy thì làm sao bọn họ lại bị mình gọi ra? Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện gì tới lúc rồi ngươi sẽ biết, nếu chưa tới lúc thì ngươi có nghĩ ngát ớt cũng không hiểu được. Tu luyện cho tốt đi. Hỏa hoàng nói xong liền nhắm mắt. Lôi cương nghe vậy liền trầm tư. Sau đó, hắn có gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu tìm hiểu làm thế nào để tạo tháp tu luyện. Đặc biệt là trong tảng đá lớn kia có bí mật gì mà có thể lấy được tu vi của người khác? Sau khi xem xét cẩn thận thứ mà Minh lôi cho vào đầu, lôi cương từ từ hiểu được. Có điều khiến cho lôi cương vẫn cảm thấy khó hiểu đó là kẻ sáng tạo được vật tà ác như vậy phải là tà hồn giả. Bởi vì lôi cương thấy hấp thu tu vi của người khác có liên quan tới thần hồn. Chỉ cần xuất ra được một cái thủ ấm phức tạp thì bất cứ thứ gì chạm phải sẽ có quan hệ tới hàng vạn thần hồn. Từ đó hấp thu sự tu luyện. Mà cái thủ ấm phức tạp đó tên là Luân Hồi ấm Lấy thần hồn của bản thân làm suối nguồn. Một khi người tu luyện khác hay thứ gì đó chạm phải nó đều tạo ra ấm ký. Do đó không thể thoát được Luân Hồi ấm Có điều nó chỉ có tác dụng đối với những người tu luyện có tu vi thấp hơn. Nếu lôi cương muốn thoát khỏi luân hồi ấm của lộ vân đạo thì tu vi chỉ cần vượt qua là thoát khỏi. Trầm ngâm một lúc thật lâu, lôi cương đoán tu vi của lộ vân đạo không kém với tiền bối giác đạo là mấy. Còn câu nói của tiền bối minh lôi. Chỉ cần trong vòng vạn năm mình có thể đạt tới cương thần hỗn độn thì có hỏa hoàng. Mượn thực lực của hắn là có thể so sánh. Lôi cương nghĩ tới đầy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù còn chưa cảm nhận được cái tốt mà tháp tu luyện mang tới nhưng mình cũng không cần phải lo lắng trong vạn năm không đạt được yêu cầu của Minh lôi tiền bối. Sau đó, lôi cương đi ra khỏi lôi phủ hạ huyền. Xuất hiện dưới nền đất của ngọn tháp Sau đó Hắn đi ra khỏi tháp tu luyện Đi dạo trong thành tụ anh Chờ lộ thiên biết tới Trong thành tụ anh Gần như tất cả là đệ tử Của lộ gia Chỉ có ăn mặc những màu sắc khác nhau Nhưng trên ngực Đều theo chữ lộ Lúc này Lôi cương đang ở trong một cửa hàng Đang dược lớn của thành tụ anh Xem xét Trong cửa hàng này, đang dược có rất nhiều, nhưng thấp nhất cũng hơn một ngàn thần thạch, mà đắt thì hơn trăm vạn. Sau khi xem một lúc, Lôi Cương liền hỏi nữ tử trẻ tuổi đứng trong quầy. Đạo hữu, nơi này có thần đang tăng cường thân thể hay không? Lôi Cương biết thân thể mình đã tới bình cảnh, muốn đột phá cần phải rèn luyện. Lôi cương dự định dùng thần đen để cường hóa Thân thể Nữ tử thấy vậy liền kinh ngạc Bình thường, mọi người chỉ mua đen dược nâng cao tu vi Thần hồn, chữa thương vậy mà người này là cường hóa thân thể Thiếu nữ nhìn lôi cương rồi tươi cười nói Đạo hưởng xin chờ chút Đen dược cường hóa thân thể cũng hiếm thấy ta đi gọi trưởng quỷ tới Cái này y quen hơn. Thiếu nữ cười xin lỗi rồi đi vào trong một căn phòng. Nửa khắc sau, một lão già đi ra cùng với thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ lôi cương rồi nói nhỏ vào tai lão già mấy câu, sau đó đi theo lão. Khuôn mặt nàng hơi nở nụ cười, nhìn chữ lôi trên trán lôi cương mấy lần rồi nói. Đạo hữu! Không biết ngươi cần đang dược trợ giúp cho thân thể tới cấp mấy? Quý điếm có loại gì tốt nhất? Lôi cương suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đạo hữu. đan dược thân thể cũng không có nhiều người mua nên bổn điếm không có hàng. Nếu đạo hữu cần thì chỉ cần báo danh tính trong vòng trăm năm sẽ giao hàng có được không? Lão già nói một cách chậm rãi. Trăm năm. Lôi cương nhớ mày rồi lắc đầu Nói Đa tại trưởng quỷ Tại hạ sắp rời khỏi đây Có lẽ là không đợi được Nói xong Lôi cương định quay đầu bỏ đi Hoan Lão già suy nghĩ một lúc rồi vội vàng lên tiếng Lôi cương dừng lại Nghi hoặc nhìn lão Đạo hữu Nếu cần gấp thì ba ngày sau Trong một hạt cốt ở dãy núi nằm phía bắc thành tụ anh có một hội giao dịch tư nhân cứ trăm năm tiến hành một lần. Lão Phu nghe nói ở đó đang có một gã cường giả có loại đang dược này. Nếu đạo hữu cần. Lão Phu tranh thủ tặng đạo hữu một vị trí có được không mơ thanh của lão già vang lên trong đầu lôi cương hiển nhiên là truyền âm. Hội giao dịch tư nhân. Lôi cương sửng sốt nhìn lão già Hắn thầm nghĩ có lẽ lão già này nhận ra thân phận sứ giả của mình nên mới như vậy Có điều, lôi cương cũng muốn biết hội giao dịch tư nhân như thế nào nên gật đầu đồng ý Lôi cương đi dạo ở thành tụ anh ba ngày liền đi về phía bắc cách thành tụ anh chừng ngàn dặm Hiện ra trong tầm mắt của lôi cương là một dãy núi dài hút tầm mắt Thần thức của hắn vừa mới tản ra liền hơi giật mình vì cảm nhận được ở đây ở mấy làng khí tức rất mạnh Trong lòng hắn liền có hướng thú với hội giao dịch tư nhân Khi lôi cương xuất hiện trong hạt cốt hơn 10 ánh mắt liền nhìn về phía hắn Mạc lão đệ Đây là người mà ngươi nói Tiểu tử cương thần huyền dai Lôi cương vừa mới xuất hiện Một âm thanh liền vang lên Hắn quay sang nhìn thì thấy lão già ở cửa hàng đang dược đang đứng lẫn trong đám người Bên cạnh lão là một nam tử trung niên đang kinh ngạc nhìn lôi cương Nghe thấy câu nói đó, rất nhiều ánh mắt nhìn lôi cương liền có sự thay đổi a, trong đám người lại có tiếng kinh ngạc thốt lên Một lão già cứ vậy nhìn chầm chầm chữ lôi trên trán lôi cương. Thần sử, có người nhanh chóng hô lên đầy kinh ngạc. Những ánh mắt kinh thường trước đó liền biến mất thay vào đó là sự hâm mộ và ghen tị. Mặc dù những người này được coi là bất phàm nhưng đối mặt với sứ giả, họ vẫn giữ sự tôn kính. Lôi cương nhìn 18 người đó trong lòng có sự kinh ngạc. Hội giao dịch này tới mức nào mà trong đó có ba người hắn không thể nhìn ra được tu vi. Điều này khiến cho lôi cương có cảm giác bí hiểm. Ba người đó theo thứ tự là người trung niên nói đầu tiên cùng với một lão già mặc áo đen và một lão già mặc áo vàng. Những người còn lại ngoại trừ lão già ở cửa hàng ra thì đều đạt tới cương thần hỗn độn huyền giai. Lôi cương hít sâu một hơi thầm hỏi tại sao bọn họ lại đến đây Tu vi của họ đều sánh với trưởng lão của lộ gia Chư vị đạo hữu Hôm nay có thể tới tham dự hội giao dịch tư nhân của Lý Mộ khiến cho Lý Mộ cảm thấy vinh hạn Lần này hội giao dịch giống như lần trước mọi người lấy ra vật phẩm của mình đi Nam tử trung niên cười nói sang sẵn rồi vung tay phải lên phát ra một cái kết giới bao phủ hạt cốt. Những người khác nghe thấy vậy đều lấy ra vật mình cần bán. Đột nhiên, lôi cương nhìn chầm chầm về phía lão già áo đen bởi trong mấy thứ vật phẩm của lão có một cuộn thiết quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 693 khốn long tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 693 khốn long tiên. Nhóm dịch me trai em. Nhìn thiết quyển. Ánh mắt lôi cương chật rung lên. Nhưng chỉ thoáng lóng lên. Có điều lão già mặt hắc vào đó lại vô tình liếc qua lôi cương một cái. Trong mắt toét lên thần sắc suy tư. Không biết thần sứ lần này đem đến vật phẩm gì. Một nam tử vạm vỡ, hai mắt như mắt trâu nhìn trừng trừng lôi cương. Những tu luyện giả khác đều lần lượt liếc mắt nhìn lôi cương. Trước mặt bọn họ đã bày ra đủ loại vật phẩm, chỉ có trước mặt lôi cương là trống không. Lôi cương cảm nhận được ánh mắt bọn họ trong lòng thầm cười khổ. Trong giới chỉ của hắn đúng là có không ít thứ, nhưng đó đều là những vật đạt được ở thất giới. Những thứ này ở thất giới được coi là bảo vật, nhưng đến thánh giới hồng hoang thì lại chẳng là gì. Lôi cương cũng không tiện lấy ra. Lập tức lôi cương cười khổ đáp. Các vị đạo hữu, lần này đến đây ta nhất thời vội vã nên chưa đem được thứ gì đến, xin lượng thứ. Không hề gì, thần sứ lần đầu tham gia hội giao dịch tư nhân còn chưa biết gì, cái gì chẳng có lần đầu tiên. Lần sau, vật phẩm mà thần sứ đem đến thật khiến người khác mong đợi. Nam tử trung niên tên Lý Long đó cười đáp, tiếng nói cởi mở, sắc mặt ôn hòa cho người khác một cảm giác thân thiết. Những người khác cũng cười cười, có điều trong lòng họ lại đang có chút khinh thường lôi cương. Dù sao tu vi của lôi cương cũng chỉ là cương thần huyền giai kể cả là thần sứ thì đã sao Chẳng qua là dựa vào uy danh của người đứng sau mà thôi Được rồi, Lý Mổ xin mạng phép trước Mấy thứ đồ này đều do Lý Mổ đạt được khi đi lại ở thánh giới hồng hoang những năm gần đây Vật thứ nhất tên là khốn long tiên Là thần khí hạ phẩm địa giai Được luyện chế từ thần Long Long cân hành thủy. Đủ để vây khốn bất kỳ kẻ tu luyện dưới hỗn độn địa giai nào. Vật này chỉ trao đổi vật phẩm. Lý Long thấp giọng nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc ánh mắt y quét qua mọi người. Khốn Long Tiên Vây khốn bất kỳ tu luyện giả nào dưới hỗn độn địa giai mọi người đều thầm kinh hãi nhìn khốn Long Tiên chỉ to bằng cánh tay đang tỏa ra ánh sáng màu lam trong không khác gì chiếc roi thông thường kia Lôi Cương nhìn chầm chầm khốn Long Tiên với ánh mắt sáng rực nếu có được khốn Long Tiên thì chẳng phải dù đối mặt với cao thủ hỗn độn huyền giai hắn cũng có thể vây khốn y sao Lôi Cương nhìn Lý Long một cái. Trong lòng không hề tin tưởng một chiếc roi như vậy lại có thể vây khốn được cường giả dưới hỗn độn địa giai. Không biết Lý Đạo Hữu muốn đổi lấy vật gì? Rất nhanh liền có người hỏi. Vật gì ư? Điều này phải xem các vị Đạo Hữu rồi. Lý Long cười đáp. Lý Lão Ca, một viên thần đang địa giai thế nào? Lão già ở cửa hiệu tên mạc ngôn cất tiếng. Lý Long tươi cười, lắc đầu đáp. Thần đang hạ phẩm địa giai tuy quý, nhưng cũng không có tác dụng gì với ta. Nếu không có vị đạo hữu nào muốn đổi, thì tại hạ tạm thời thu hồi lại đã. Lôi cương đứng một bên theo dõi, lòng nóng như lửa đốt. Khốn Long tiên rõ ràng chính là thần khí tốt nhất cho hắn lúc này. Vật này có thể vây khốn thần khí dưới hỗn độn địa dai hiển nhiên sẽ giúp lôi cương không phải lo lơn A nương Gơn Ca Hơn y. Đứng trước cường giả dưới hỗn độn địa dai nữa Cho dù có phải đối mặt với lộ vân đạo Hắn cũng có thể an toàn rút lui Đáng tiếc trong túi của Lôi Cương chẳng có gì đáng giá, hắn đành phải tính toán tìm cát. Còn về thần thạch, Lôi Cương không bận tâm nhiều. Đối với những người có tu vi như vậy, bọn họ vốn không cần đến thần thạch làm gì. Cho dù có cần, thì đó cũng là việc dễ như trở bàn tay. Bọn họ chỉ cần tùy ý lấy ra một vật phẩm nào đó là có thể đổi được rất nhiều thần thạch rồi Hộ anh giáp hạ phẩm địa giai đổi lấy khốn long tiên thế nào Một lão già thân mặc kim bào rộng thùng thình nói Trước mặt lão là một bộ lân giáp to bằng nắm tay trôi lơ lượng tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt nhìn rất chắc chắn Tu vi của Tùng Đạo Hữu đã đạt đến cương thần hỗn độn địa giai, sao còn cần vật này? Lý Long hết sức ngạc nhiên nhìn lão già đó, hỏi. Đồ nhi của lão phu còn nhỏ tuổi tu vi còn thấp. Lão già mặc kim bào lãnh đạm nói. Lý Long đã hiểu, nhưng y vẫn lắc đầu cự tuyệt như trước. Tùng đạo hựu thần khí hộ anh giáp hạ phẩm địa giai ta cũng có một cái. Lý Long ấy nấy đáp. Lão giả mặc kim vào đó gật đầu không nói gì. Lôi cương đứng một bên mặt mày trắng bịch, sự đố kỵ vô số năm nay chưa từng có giờ chợt dâng lên trong lòng hắn. Sự cám dỗ của thần khí hộ anh giáp hạ phẩm địa giai khiến hắn động lòng tham. Có điều thứ làm hắn càng mong muốn hơn chính là thiết quyển màu ngâm đen của lão già mặt hắc bào. Hắn khẳng định đó chính là một khối của thiết quyển khai thiên. Vật thứ hai tên là hộ hồn thạch do Lý Mổ vô tình có được ở thiên hồn tinh. Công hiệu của nó chắc không cần Lý Mổ phải nói nữa. Lý Long nói xong, trước mặt y liền có một viên đá đen thui to bằng đầu ngón tay cái bay lơ lưỡng. Trong nháy mắt, Lôi Cương cảm nhận được ánh mắt thèm muốn của mọi người. Hắn nhìn chầm chầm hộ hồn thật một lúc lâu. Thầm kinh ngạc. Chất liệu của viên đá này không ngờ lại không ca. Hơn ai Cương. hơn ai? À. Y hắn lấy được ở cấm lục chi địa là bao Lập tức thần thức của hắn đi vào trong u giới Nhìn H. y nằm đó Lôi cương thầm cười khổ Ánh mắt của bọn họ đủ thấy được hộ hồn thạch này có chỗ bất phàm Vậy mà bao năm qua Bản thân hắn lại căn bản chưa từng dùng qua Thần đang ủ ẩn hồn trung phẩm địa giai Mạc ngôn nhìn chầm chầm vào viên đá đen, thốt lên. Thần khí trung phẩm địa dai. Lão già mặt hắc bào kia cũng đứng ngồi không yên, lên tiếng nói. Địa giai Những người khác đều tới tóc nêu tên vật phẩm của mình, muốn đổi lấy viên hộ hồn thạch lớn bằng ngón tay cái này. Lý Long tươi cười, lắc đầu nói. Thần khí, thần đen, Lý Bổ đều không thiếu. Hộ hồn thạch chỉ đổi mười dọc huyền kim thủy. Huyền kim thủy là vật phẩm bắt buộc để luyện chế thần khí thiên giai, ẩn chứa đầy linh khí hai hành kim và thủy. Đối với người luyện chế mà nói thì đây là vật hết sức quý giá. Lời của Lý Long khiến đại đa số mọi người đều ngượng nghịu. Huyền kim thủy này hiếm có. Phần lớn mọi người còn chưa từng thấy. Cho dù có cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Dù sao đó cũng là một trong các vật liệu chế luyện thần khí thiên giai. À, sự khác biệt giữa thần khí cực phẩm địa giai và thần khí hạ phẩm thiên giai cũng không phải là nhỏ. Khi lão phu đi phiêu bạc đã may mắn có được năm giọt huyền kim thủy. Tiếng một lão già áo xanh vang lên giữa đám người. Mọi người đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt nhìn lão. Tu vi của lão già này là cương thần hỗn độn huyền giai thiên phẩm. Nhưng huyền kim thủy này lại là vật cực kỳ trân quý. Đến cả Lý Long cũng không có. Từ đó liền thấy được lão già này không hề tầm thường. Đúng như hỏa hoàng đã nói. Hỗn độn long lực lại chia thành bốn cấp thiên. Điệu Huyền. Hoàng. Muốn tăng một cách khó hơn lên trời. viết như cương thần hỗn độn huyền dai hoàng phẩm muốn tăng lên cương thần hỗn độn huyền dai huyền phẩm. Thì bắt buộc phải dung hợp hai lực hỗn độn Long lực cùng một lúc. Lý Long nhìn lão già áo xanh đó trầm ngâm dây lát nói. Hoàng ấm Đạo Hữu xin cho Lý Mổ xem qua. Lập tức. Trên tay phải lão già tên Hoàng Ấn xuất hiện một chiếc bình ngọc phỉ thúy to bằng ngón tay cái đưa cho Lý Long. Lý Long đón lấy kiểm tra một hồi. Mặt không đổi sắc, y, đáp. Ở thánh giới hồng hoang, huyền Kim Thủy cũng rất hiếm gặp. Hoàng Ấn đạo hưởng phải rất có duyên U, y, e, nương, bương. Có được vật này năm giọt tuy ít hơn Lý Mộ muốn có Nhưng vẫn tốt hơn là không có Lý Long cười đáp Thu Bình Ngọc vào trong giới chỉ Rồi đưa hộ hồn thạch cho hoàng ấm Hộ hồn thạch và thần đan ủ ẩn hồn có hiệu quả như nhau Nhưng so ra thì thần đan ủ ẩn hồn có phần kém hơn Thần đang ủ ẩn hồn chỉ có thể dùng một lần, còn hộ hồn thật lại dùng được không chỉ một, hai lần. Lôi cương thấy vậy, động tâm. Hắn nảy ra một ý, mình liệu có thể móc ra một viên từ trong Y đổi lấy khốn Long tiên đó. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, lôi cương liền gạt đi. Chưa nói đến chuyện lấy ra một viên có ảnh hưởng đến hiệu quả của Y hay không. Riêng chuyện bản thân hắn có hồn thạch Cũng không biết nên giải thích thế nào Hơn nữa nếu những người tu luyện ở đây nổi lòng tham Thì cho dù hắn có thân phận thần sứ đi nữa Cũng không có nghĩa là không ai dám chọc đến hắn Những người này không dám chọc đến chẳng qua là vì không muốn đắc tội Nếu cơn Ờ Lương Ờ Quy Quy, Quy. Ê. Ê Nhất định Thì sợ rằng thân phận thần sứ này cũng vô dụng Dù sao ở thánh giới hồng hoang này tu luyện giả đều phải dựa vào thực lực Đè nén ý nghĩ trong lòng xuống Lôi cương nhìn về phía Lý Long Vật thứ ba của Lý Mổ là thần khí thượng phẩm huyền dai Chỉ đổi huyền tinh xa Lôi Long cười nói Cuối cùng, lão già mặt kim bào đã giành được thần khí thượng phẩm huyền dai. Lý Long lần này chỉ đổi ba vật phẩm, tiếp đó sẽ đến lão già mặt hắc bào đổi vật phẩm. Lòng lôi cương như thắt lại, khối thiết quyển khai thiên đó hắn chắc chắn phải có được. Tuy bản thân đã rời khỏi khai thiên của sư tôn, nhưng chân lý hỗn độn ẩn chứa trong đó, hắn vẫn có thể mượn dùng Vật thứ nhất là thần lực đang địa dai Lão già mặt hắc bào khàng giọng nói Một cái bình trong suốt bay lên lơ lư lửng Trong bình có một viên đang dược to bằng đầu ngón tay cái Lôi cương nhìn qua chiếc bình trong suốt Thấy viên đang dược tảng phát ra linh khí như rắn cực kỳ bất phàm. Mạc ngôn nhìn lôi cương Hắn hít sâu một hơi Trong đầu nhớ lại lúc trước hắn và họa chập đã từng gặp lão giả kia ở biển nam Tương tại dung luyện giới. Thứ lão cho hắn cũng là thần lực đen. Chẳng ca. Hơn. Ai. Cương. Gơn. Quy. Quy. Quy. Thần lực đen này. Có điều. Lôi cương biết. Nếu lúc trước mình nuốt viên thần lực đen địa giai này thì thân thể tất sẽ nổ tung mà chết. Trầm ngâm một lát, lôi cương nói. Đạo hữu, không biết có thể dùng thần thạch để đổi không? Tiếng lôi cương còn chưa dứt ánh mắt mọi người đã tập trung trên người hắn. Một số tu luyện giả còn tỏ vẻ cười cợt. Thần thạch Sợ rằng những người ngồi đây ai cũng không hề thiếu thần thạch Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 694 mở cờ trong bụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 694 mở cờ trong bụng. Nhóm dịch me trai em cảm nhận được ánh mắt xung quanh, lôi cương hơi ngượng ngùng cười nói. Ta phiêu bạc không lâu, vẫn chưa có thần khí cường đại. Chỉ có khá nhiều thần thạc thôi. Lão già mặc hắc bào kia dương hai mắt đục ngầu nhìn lôi cương, vẽ mặt nhợt nhạt cười khổ một cái. Trong số tất cả những người ở đây, Lão chỉ kiên kỵ duy nhất lôi cương. Không phải vì tu vi của lôi cương, Mà là vì thân phận hắn. Ai biết được người của thần sứ hắn là sư tôn hay là người thân của hắn. Nếu chọc giận hắn rồi kinh động đến vị cường giả sau lưng hắn thì Nếu lôi cương không có thân phận như vậy Sợ rằng lão già mặt hắc bào này đã trực tiếp khiến hắn hồn siêu phách tán rồi Chưa chắc đã thèm tiếp lời với hắn Lão già mặt hắc bào nuốt nước bọt cười khen đáp Đạo hữu không biết người ra bao nhiêu thần thạc Tiếp đó lão lại nhìn về phía mạc ngôn nói Giá thị trường của thần dược địa dai là bao nhiêu? Nếu lão già mạc hắc bào cần thần thạch e rằng sớm đã bán cho mạc ngôn rồi Sở dĩ mạc ngôn biết lão già này có Cũng là bởi vì lão từng tìm y Nhưng sau khi biết chỉ có thể trao đổi thần thạch Lão liền phủi tay bỏ đi Mạc ngôn khó xử nhìn lôi cương. Y ngàn vạn lần không thể ngờ rằng lôi cương lại không lấy ra nổi bất kỳ thần khí hay vật phẩm đáng giá nào. Y gọi lôi cương đến chẳng qua vì biết được thân phận thần sứ của lôi cương. Vốn tưởng rằng có thể trao đổi không ít đồ tốt từ chỗ lôi cương. Lúc này không ngờ hắn lại chỉ có thần thạc. Mạc ngôn thầm thở dài ái nấy nhìn lão già mặt hắt bào một cái, đáp Thông thường mà nói thần đen địa dai là hai trăm vạn thần thạt Đây là giá thấp nhất Thần đen địa dai thông thường bất kể là đang dược lại nào Vật liệu làm ra nó cũng cực kỳ đắt đỏ Đừng nói là hai trăm vạn Đến cả hai nghìn vạn cũng có người tranh lấy à Đây căn bản không phải thứ mà thần thạch có thể đổi được. Thần thạch không có mấy ích lợi với cường giả có tu vi cao. Bọn họ tu luyện cần lãnh ngộ. Dung hoàng. Mà thần thạch thường đều là thứ mà các thế lực lớn dùng để bồi dưỡng các đệ tử cấp thấp. Lão già hắc bào còn không muốn đắc tội với lôi cương. Mạc ngôn làm sao dám 200 vạn. Mặc lão già mặc hắc bào co rút lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu lão cần thần thạch, đừng nói trăm vạn, đến ngàn vạn cũng có thể lấy được. Trong giới chỉ của lão lúc này, thần thạch còn đang chất đống thành núi không biết đã bao nhiêu năm. Với tu vi của lão cần thần thạch làm gì? Ho khan mấy tiếng, lão già mặc hắt bào nhìn lôi cương một cái do dự một lát, nói: Đạo hữu, thần lực đang địa giai này đổi cho ngươi lấy một viên thần thạch thế nào? Lời lão vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía lão, thầm mắng lão hồ ly này. Lão già mặt hắc bào thấy thần thạch vô dụng. Không bằng bán cho lôi cương một cái nhân tình. Nói thẳng ra là bán cho thần sứ hai chữ nhân tình. Tuy tu vi của thần sứ này thấp, Nhưng lại là một thần sứ thật sự. Nhân tình của thần sứ dù thế nào cũng tốt hơn là 200 vạn thần thạch. Nhưng không ngờ Lôi Cương lại cố chấp lắc đầu đáp, sao có thể để đạo hữu thiệt thòi được, 200 vạn thần thạch tại hạ vẫn lấy ra được. Liền đó, tay phải Lôi Cương vung lên, một nửa số thần thạch chất thành núi trong giới chỉ hiện ra ở phía sau lưng hắn. Thần thạch lấp lánh phát sáng, tỏa ra linh khí cực kỳ đậm đặc khiến nhiều người trợn mắt há mồm. Gương mặt chỉ toàn da bọc xương của lão già mặc hắc bào đó co quắp lại, lão nhăn nhó cười đáp: "Đạo hữu, chỉ cần một viên thần thạch là được." Lão hết sức hậm hực, sức nữa thì lao đến hạ gục Lôi Cương. Lôi Cương phất phất tay đáp: "Không thể để đạo hữu thiệt thòi được." Tiếp đó, hắn lại nói với mạc ngôn. Đạo hữu, nâng, gân, u, vinh, quy, quy, ơ, y, xem thần thạch này có bao nhiêu. Mạc ngôn cứng đờ mặt, nhìn lôi cương, lại nhìn lão già mặt hát vào đáp. Đại khái đủ rồi. Lôi cương nghe vậy tươi cười nhìn về lão già mặt hát vào Hắn sao lại không biết độ quý giá của thần đang đề giai. Đã có thân phận thần sứ Sao hắn lại không tận dụng Trong lòng lôi cương ngược lại thầm ân hận Sớm biết như vậy thì khốn long tiên lúc đó cũng làm thế cho rồi Có điều Lôi cương cũng biết Việc này cực kỳ dễ đắc tội người khác Xem dáng vẻ của lão già mặt hắc bào này Sợ rằng nếu hắn không phải là thần sứ Thì lão đã sớm giết chết hắn rồi Lão già mặt hắc bào nhẫn nhịn máu huyết đang sôi trào trong lòng Đem thần thạch thu vào trong giới chỉ Lão vốn muốn bán cho vị thần sứ này một cá nhân tình Nhưng không ngờ rằng Người này lại giả hoạt như vậy Còn thật sự lấy ra nhiều thần thạch như vậy Đè nén sự bức bách trong lòng xuống Lão đem thần lực đang đưa cho lôi cương xong Đáp Đạo hữu, thần lực đen địa ra hiệu quả cực mạnh. Đạo hữu sử dụng cẩn trọng. Lão già mặt hắc bào này hiểu rất rõ hiệu quả của thần lực đen này. Sợ rằng lôi cương nuốt vào xong sẽ xảy ra việc gì. Cuối cùng vị cường giả phía sau hắn lại đến tìm lão. Vậy thì không xong. Lão lại nói. Vật thứ hai, chiến giáp thần khí thượng phẩm huyền giai. Uyên Linh Giáp. Như thể sợ lôi cương lại chú ý đến, lão già này vội vàng thêm một câu. Chỉ trao đổi thần khí địa giai. Thần khí địa giai hộ anh giáp. Lão già mặc kim bào họ Tùng đó lên tiếng. Thần kiếm thiên phẩm Huyền giai. Lại có người lên tiếng. Lão già mặt hắc bào đó nhìn lão già mặt kim bào một cách Đưa chiến giáp thượng phẩm huyền dai cho lão già mặt kim bào Lão già mặt kim bào cũng đưa hộ anh giáp cho lão già mặt hắc bào Tiếp đó Trước mặt lão già mặt hắc bào lại xuất hiện một thần kiếm màu đỏ kim bay lơ lửng Giới thiệu xong Lão lại trao đổi với lão già mặt kim bào đó Cuối cùng, đến lượt thiết quyển khai thiên, nhịp thở của lôi cương hơi trở nên nặng nề. Khối thiết quyển này Lão Phu tìm thấy ở hạo nguyệt tinh vực. Vật liệu của thiết quyển này cực kỳ đặc thù. Lão Phu đoán là hắc huyền nguyên thạch. Hơn nữa, phía trên còn điêu khắc hình người, rất có khả năng là do một vị tu vi thông thiên nào đó luyện chế lời của lão già hắc bào thu hút mọi người nhìn về thiết quyển tất cả đều kinh ngạc vật liệu hắc huyền nguyên thạch hết sức đặc biệt cũng cực kỳ hiếm có nếu lúc luyện chế thêm vào trong thần khí có thể khiến thần khí cứng chắc lạ thường đương nhiên trước tiên b hơn a ron quy quy y lơn À, bương. tan chạy hát huyền nguyên thạch đã. Bởi ngay cả các cao thủ hỗn độn địa giai bình thường cũng không thể đánh nước nó. Có thể thấy nó không tầm thường. Mọi người dán mắt vào thiết quyển lơ lưỡng trên không trầm tư suy nghĩ. Nếu những người ngồi đây lấy được thì chỉ e rằng vô ích, nếu không thể làm tan chảy được nó thì cũng vô dụng mà thôi. Vật liệu hắc huyền nguyên thạch này trừ luyện khí ra thì không còn tác dụng nào khác Đây cũng chính là nguyên nhân lão già mặt hắc bào đem nó ra Thiết quyển này đã nằm trong tay lão không ít 5 tháng Lão đã thử làm tan chạy nó Nhưng chưa từng thành công Lần này lấy ra cũng là muốn đổi lấy vật hữu dụng khác Không biết thiết quyển này có thể dùng thần thạch để đổi không? Một tiếng nói vang lên, thân thể lão già hắc bào khẽ run lên. Tỉnh ngộ lại, lão thầm hận mình lúc trước đã không bổ sung chỉ đổi thần khí. Nhìn ánh mắt của lôi cương, lúc trước lão đã phát giác ra lôi cương muốn có thiết quyển này rồi. Trong lòng lão còn cho rằng có thể đổi lấy thứ gì đó từ chỗ lôi cương. Dù tu vi thấp hắn cũng là thần sứ. Ai biết được lôi cương lại? Lão già mặt hắt vào đờ đẫn nhìn lôi cương, nhất thời không biết phải nói gì. Lão cảm thấy những tu luyện giả khác đã thu hồi ánh mắt. Lão cũng biết những người này không muốn đắc tội với thần sứ. Có điều, lần này nếu lão từ chối thì không được, mà không từ chối thì lần này lão chẳng phải lỗ to hay sao? Gia sư đang chuẩn bị luyện chế thần khí thiên gia cho tại hạ Có hắc huyền nguyên thạch này Thần khí chắc chắn sẽ càng cứng cáp hơn Lôi cương không chút biến sắc ung dung nói Hắn nhấn mạnh hai chữ gia sư Hiển nhiên là nói sư tung của mình là cường gia đỉnh cao Khiến những người này càng thêm kiên dè. Nếu là vật khác Hắn cũng không muốn làm vậy. Dù sao minh lôi cho hắn thân phận này, hắn còn chưa biết. Có điều thiết quyển khai thiên này, lôi cương nhất định phải có được. Cái này, hàm ý trong lời nói của lôi cương, lão già mặt hắc bào sao lại không biết. Lão do dự một lát rồi cười khen đáp. Các đạo hữu khác đã không cần Vậy thì hắc huyền nguyên thạch này trao đổi với đạo hữu rồi. Liền đó, lão đưa thiết quyển khai thiên cho lôi cương. Lôi cương mặt không chút biến sắc, nhận lấy trong lòng thực chất cực kỳ căng thẳng, chỉ sợ lão sẽ thu về. Điều làm hắn càng không ngờ tới là Thân phận thần sứ lại có thể đem đến lợi ích như vậy. Có thể uy hiếp những cao thủ hàng đầu như vậy. Lôi Cương lần này lại tiếp nhận lòng tốt của lão già, lấy ra một viên thần thạch đưa cho lão xong, đáp: "Lưu Cương đa tạ tiền bối. Lão phu tùng dịch, hơn tuổi đạo hữu, gọi một tiếng lão ca là được." Lão già mặt hắc vào cười đáp, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lôi Cương đã nhận rồi, vậy thần sứ đã nợ mình một nhân tình. Vẫn tốt hơn một hòn đá không thể luyện hóa được. Nhìn thiết quyển khai thiên trong tay, lôi cương có chút không tin nổi, như vậy là đã lấy được thiết quyển rồi. Để thiết quyển vào trong hạo huyền lôi phủ, lôi cương mới bình tĩnh lại. Hắn không dám trực tiếp để vào trong u giới. Sợ khối thiết quyển này sẽ dung hòa với mấy khối thiết quyển kia nảy sinh hiện tượng lạ. Kinh động đến những người này Lấy được thiết quyển Lôi cương cũng không còn chú ý Nhiều đến những vật phẩm trao đổi Của người khác Mấy canh giờ sau đó Hội giao dịch tư nhân kết thúc Mọi người lần lượt rời đi Cuối cùng chỉ còn lại Lý Long cùng lôi cương Mạc ngôn Lưu đạo hữu Lý mổ hơn ngươi mấy tuổi Gọi ngươi là lưu lão đệ được không Lý Long cười tươi như hoa nói Lôi cương gật đầu đáp Lý lão ca khách sáo rồi Ê rằng lệnh sư tôn không cho ngươi bất cứ cái gì để tu luyện Có điều Tu luyện thì tu luyện Vẫn phải bảo đảm an toàn Lão ca thấy ngươi có vẻ rất thiếp khốn Long tiên Rồi này cũng không có mấy tác dụng với ta Đối với lão đệ mà nói lại là thần khí hiếm có Lý Long lấy ra khốn Long Tiên cười nói Ngụ ý trong đó rất rõ ràng Nghe được lời nói này Lôi cương như mở cờ trong bụng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 695 bột phát phẫn nộ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 695 bột phát phẫn nộ. Nhóm dịch me trai em. Sau khi rời khỏi hạt cốt. Lôi cương tràn đầy vui sướng. Không chỉ có được khốn long tiên của Lý Long. Mà đến mạc ngôn cũng tặng hắn một viên thôn thiên đan. Đan dược này không phải đang dược trị liệu. Mà là đang dược công kiếp Sau khi bóp nát Đủ để phá trừ phòng ngự của cao thủ địa cấp hỗn độn. Quy lực khi nổ có thể nuốt trưởng cường giả Cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương Còn dưới địa cấp hỗn độn đủ để mất mạng Lần này tham gia hội giao dịch tư nhân Lôi cương chính là người được lợi nhất Dựa vào thân phận thần sứ có được một cách kỳ quạt này Hắn đã lấy được địa cấp thần khí và thần đan Quan trọng hơn nữa là thiết quyển khai thiên Lôi cương mang tâm trạng vui mừng trên suốt chặng đường về tháp tu luyện trong thành tụ anh Dừng lại đó chốc lát Không thấy lộ thiên biết Hắn liền tiến vào trong hạo huyền lôi phủ Ngồi xếp bằng bên ngoài cổng hạo huyền lôi phủ. Lôi cương nhìn thiết quyển nằm trên mặt đất một cái. Thu nó vào trong u giới. Rồi lấy ra khốn long tiên. Nhìn khốn long tiên màu thủy lam. Lôi cương lưu lại một đạo thần niệm vào trong nó. Cùng lúc này. Phân thân hệ thủy đi ra. Thấy khốn long tiên liền lộ ra vẻ kinh hủy. Trong khoảng thời gian tới ta sẽ tu luyện bên trong chiếc roi này Trong đó ẩn chứa lực hệ thủy cực kỳ nồng đậm Phân thân hệ thủy nhìn lôi cương một cái rồi bay vào trong khốn long tiên Cùng lúc đó Trong đầu lôi cương như có thêm cái gì Trong lòng mừng rỡ Phân thân hệ thủy tiến vào trong khốn long tiên không ngờ đã làm khốn long tiên nhận chủ thần niệm chật động, khốn long tiên nhất thời biến mất. lúc hiện ra đã cuốn quanh lôi cương. lôi cương kinh hải phát hiện cương khí nội kình trong nội thể hắn nhất thời đều bị ngưng trệ, vô phương vận hành. thần niệm động lần nữa, khốn long tiên buông lỏng, lơ lửng trước mặt. lôi cương kinh hải than một tiếng về sự thần kỳ của khốn long tiên. Vận dụng mấy lượt xong Khốn vân tiên càng thêm thuần thục hơn Lúc này lôi cương mới thu hồi vào trong u giới Khi thần thức hắn thăm dò trong u giới Tim chật đập mạnh Thiết quyển trong u giới không ngờ đã dung hòa với 6 khối kia Còn lại 3 khối vẫn liên hợp với nhau Không dung hòa vào Lôi cương vội vàng dịch chuyển thiết quyển đã dung hòa ra khỏi u giới Nhìn nó lơ lưỡng trong hạo huyền lôi phủ Hắn xem xét cẩn thận Lôi cương xác định khối thiết quyển này là khai thiên thức thứ 43 Còn 6 khối còn lại lần lượt là thức từ 44 đến 49 Hai mắt lôi cương tỏa sáng Nhìn thiết quyển đang lơ lưỡng Một thân ảnh hiện ra trên thiết quyển, phát ra cương kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Lôi cương cứ nhìn như vậy, tâm thần dung nhập vào trong, lĩnh ngộ chân lý hỗn độn ẩn chứa trong thiết quyển khai thiên. Lôi cương lúc này ngồi bàn tọa trong hư vô. Trong mắt chỉ có thân ảnh đang múa kiếm lớn phía trước. Từng chiêu từng thức như chứa đựng những ảo diệu cổ xưa nhất. Trong hư vô hiện ra bảy đạo tinh quang chói lóa Dần dần tràn ngập cả hư vô. Theo bước huy vũ của thân ảnh đó. Thiên địa hiện lên tình cảnh thời hỗn độn sơ khai. Lúc thân ảnh phía trước muốn lên khai thiên thức thứ 43. Một khí tức bá đạo coi thường mọi sinh linh tự nhiên sinh ra từ giữa thiên địa. Trong lòng lôi cương ngộ ra thêm một phần thầm nói. Hỗn độn mà sư tôn lĩnh ngộ là bá đạo, nắm giữ vô số sinh linh, vậy còn hỗn độn mà mình lãnh ngộ thì sao? Lôi cương mượn chân lý hỗn độn mà hạo huyền lĩnh ngộ hàm chứa trong thiết quyển chìm vào trong việc lĩnh hội. Lôi cường từ lúc lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 43 liền tách khỏi lĩnh ngộ của hạo huyền. Chân lý hỗn độn lôi cương lĩnh ngộ được là nộ. Là nội của bản thân hắn Là nội của thiên Trời xanh tức giận Hủy diệt vạn vật Khi thân ảnh phía trước diễn luyện khai thiên đến thức thứ 49 Lôi cương đang ngồi bàn tọa cũng đứng dậy Hai mắt hắn nhắm chặt Trong tay xuất hiện một thanh huyện kiếm Bắt đầu diễn luyện khai thiên Lôi cương một lượt diễn luyện ra toàn bộ khai thiên từ thức thứ một đến thức thứ bốn mươi ba. Diễn luyện hoàn tất thức thứ bốn mươi ba xong, động tác của hắn ngừng lại. Hỗn độ mà ta lĩnh ngộ là nộ, nộ của ta, nộ của trời cao, nộ của hỗn độ. Lôi cương chật mở mắt ra, trước mắt đột nhiên hiện ra mọi thứ hắn trải qua trong vạn năm nay. Sự tuyệt vọng khi tu luyện vô vọng thời niên thiếu Sự phẫn nộ không cam lòng khi đứng giữa sinh tử Sự tức giận và thù oán khi biết ca ca lôi ma biến mất Sự khinh rẽ của cặp nam nữ thần bí đó Cái tác của nữ tử đó Chuyện cũ không ngừng lướt qua trong mắt hắn Khai thiên thức thứ 43 đã ẩn chứa sự phẫn nộ của mình Vậy thì khai thiên thức thứ 44 Là một kiếm bột phát phẫn nộ Lôi cương khẽ gầm lên nhuyễn kiếm trong tay nhất Thời bắn ra hào quang Xé tan hư không Quá trình thứ nhất khi lôi cương Muốn lên khai thiên thức thứ 44 Sự bá đạo ẩn chứa trong chân lý hỗn độn Của hạo huyền hiện ra trong đầu lôi cương Hắn gầm lên lần nữa Dừng lại ở quá trình thứ nhất của khai thiên thức thứ 44 thế như chẻ tre Vung ra một kiếm hùng mạnh Cả hư vô trong nháy mắt tụ lại các điểm sáng bảy sắc G, R, U, V, K, W, W Trong hư vô đột nhiên vang lên một tiếng rống phẫn nộ Một đạo kiếm quan vạn trượng khủng bố chi hư vô làm đôi Hư vô vỡ tan Đứng trong hạo huyền lôi phủ Lôi cương mở hai mắt Trong mắt ló lên sắc thái ngộ rõ Nhẹ giọng nói Phẫn nộ của ta sao lại có thể hóa thành nộ của trời cao Nộ của hỗn độn được Vấn đề này là cái mà Lôi cương nghi hoặc Lúc trước Khi lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 43 Hắn dung nhập vào Tình cảm phẫn nộ của mình Không ngờ lại muốn ra thức thứ 43. Bắt đầu từ lúc đó. Hắn liền đoán được chút ít manh mối. Nhưng manh mối này làm hắn không cách nào nói ra được. Như thể như thể bản thân hắn chính là hỗn độn vậy. Lôi cương gạt đi ý nghĩ trong đầu. Liền tiếp tục diễn luyện khai thiên trong đầu. Mãi đến khi nhớ triệt để 44 thức khai thiên xong. Hắn mới dừng lại Tiếp đó Hắn ra khỏi hạo huyền lôi phủ Xuất hiện trong thành tụ anh Chưa đợi hắn di chuyển Lộ thiên biết đã xuất hiện bên cạnh hắn Thần sứ đại nhân Xin nói tiếp Lập tức Lộ thiên biết đưa lôi cương biến mất Trên đường lớn thành tụ anh Xuất hiện trên đỉnh tháp tu luyện Nhìn lôi cương Hắn cung kính nói Thần sứ đại nhân, sáu ngọn tháp tu luyện đã dựng lên hoàn tất, chỉ thiếu suối nguồn thần thú thôi. Lôi cương nghe vậy liền lấy ra từ trong nhẫn dự trữ bốn vầm sáng minh lôi đã cho. Bốn con thần thú hình thù khác biệt trong đó hiện ra nhìn lôi cương gầm lên phẫn nộ. Bốn thần thú này lần lượt là bốn hệ kim, lôi, thủy thổ. Lôi cương liếc nhìn bốn con thần thú đang gầm lên. Nói, đại trưởng lão, lần này còn thiếu thần thú hai hệ hỏa một không biết. Lộ thiên biết mặt cứng đờ lại một lát, cười khen đáp. Hai thần thú này, lão phu sẽ đi chuẩn bị. Thần sứ đại nhân lần này có thể đến bốn ngọn tháp tu luyện này. Phong ấm thần thú vào trong bốn ngọn tháp này xong, lão phu sẽ đi bắt hai thần thú còn lại, được không? Vậy thật không còn gì bằng phiền đại trưởng lão rồi Lôi cương vờ cảm kiết đáp Trong lòng hắn lại không chút cảm kết lộ thiên biết Một chút cũng không Hắn biết rõ rằng lộ thiên biết như vậy là nể mặt minh lôi tiền bối Đừng ngại Lộ thiên biết cười đáp Trong lòng lại buồn bực vô cùng Nếu là bắt thần thú bình thường thì còn chấp nhận được Nhưng người trước mặt này lại là thần sứ của Thái Thượng Trưởng Lão Minh Lôi. Sao có thể lấy thần thú bình thường đến làm bừa được? So với nhóm Lý Long, Lộ Thiên biết sợ là còn ngại đắc tội với Lôi Cương hơn. Lộ Thiên biết là người lộ ra. Biết càng rõ hơn về sức mạnh của Minh Lôi. Nào dám đắc tội Lôi Cương. Thậm chí còn chẳng dám chọc giận Lôi Cương. Hắn dừng lại ở cấp bậc này rất lâu rồi. Lôi cương trước đó đã nói sẽ cất nhắc lộ thiên bích trước mặt minh lôi. Khiến hắn thấy được hy vọng đột phá. Cho nên, hắn sẽ tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của lôi cương. Sáu ngọn tháp tu luyện lần lượt phân bố ở sáu tinh cầu. Nhân số ở sáu tinh cầu này cực kỳ đông đúc Là một trong những tinh cầu tốt nhất để dưỡng tháp tu luyện. Lộ thiên biết cùng lôi cương ngồi lên truyền tống trận đến một tòa thành lớn tên là chân thiên tinh cách đại diệu tinh không xa. Lộ thiên biết chỉ tháp cao phiếu trước chậm chậm nói. Lôi cương ngẫm lên nhìn. Phát hiện một ngọn tháp cao chìm vào trong mây đứng sườn sưởng trong tòa thành lớn này. Hắn tươi cười. Gật đầu nói Đem thần thú trấn áp dưới tháp cao này đi Lộ thiên biết gật đầu Hai người bay về phía tháp cao Dưới đất ngọn tháp cao Lộ thiên biết cưỡng chế đánh ra một cái hố rộng Một đạo kết dưới bao phủ cả cái hố Tiếp đó Lộ thiên biết lấy ra màn sáng nhốt Thần thú hệ lôi mà lôi cương đưa cho Lặng lẽ lẫm nhẫm màn sáng nhanh chóng lan rộng, lơ lửng phía trước. Còn thần thú trong màn sáng thì đang điên cuồng gầm rú lên, cả cái hố lớn dần tràn đầy linh khí thuộc tính lôi cực kỳ nồng đậm. Thần sứ đại nhân, chúng ta đến một tinh cầu khác, nơi này lão phu sẽ sai người phụ trách thu nhận đệ tử. Lộ Thiên biết nói, lôi cười gật đầu cười nhẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 696 luận hồng hoang Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 696 luận hồng hoang Nhóm dịch me trai em Tốn thời gian một tháng Lôi cương chuẩn bị xong thần thú của bốn ngọn tháp tu luyện Còn về thần thú của hai ngọn tháp tu luyện một hỏa thì không cần lôi cương phải lo. Lộ thiên biết đã ra ngoài tìm rồi. Thân phận thần sứ đã giúp lôi cương có được rất nhiều lợi ích. Lúc này, lôi cương ngồi bàn tọa trên đỉnh tháp tu luyện ở chân thiên tinh. Cả ngọn tháp tu luyện đã tụ tập gần 5 vạn đệ tử chính thức. Đại đa số bọn họ đều lĩnh ngộ hệ lôi. Mà linh khí thuộc tính lôi không ngừng dân lên cuồn cuộn từ dưới đất sẽ chỉ giúp họ lĩnh ngộ hệ lôi trước. Đây vừa hay đúng như lôi cương mong muốn. Nhìn lực hệ lôi vô cùng tinh thuần trong quan cầu màu tím trước mặt, lôi cương mừng rỡ. Tuy bản thân lúc này nắm giữ bốn ngọn tháp tu luyện, nhưng tu luyện của hắn vẫn bị cưỡng chế bởi lộ vân đạo của thành tụ anh. Muốn thoát khỏi hồn ấm của lộ vân đạo Hắn chỉ có cách vượt qua tu vi của lộ vân đạo Có điều lôi cương sẽ không tự mình hấp thu lực hệ lôi không ngừng bành trướng lên này Hắn gọi lôi hoàng ra Để lôi hoàng ngồi trước lực hệ lôi ngưng tụ từ hàng vạn các đệ tử tu luyện Hấp thu lực hệ lôi tinh tuế Không còn nghi ngờ gì đây chính là biện pháp tốt nhất giúp tu vi của Lôi Cương nhanh chóng phát triển. Không chỉ Lôi Hoàng, mà cả Thủy Hoàng, Kim Hoàng, Thổ Hoàng lúc này đều lần lượt ngồi chống thủ trong ba ngọn tháp tu luyện còn lại. Lôi Cương định đợi Lộ Thiên biết bắt được thần thú của hai ngọn tháp tu luyện còn lại. Đem một hoàng và hỏa hoàng bố trí ở tháp tu luyện xong liền bắt đầu đi phiêu bạc hồng hoang thành giới. Hội giao dịch tư nhân của Lý Long đã làm hắn thêm mong đợi chuyến du ngoạn này. Thần khí kỳ dị trong tay bọn họ khiến lôi cương càng thêm ngưỡng mộ. Hơn nữa, từ chỗ lão già mặt hát vào đó hắn biết được, thiết quyển khai thiên lấy được ở hạo nguyệt tinh vực. Lôi cương định đến đó tìm kiếm những thiết quyển khai thiên còn lại Nhìn lực hệ lôi nồng đậm Lôi hoàng chậm chậm hấp thu lực lượng tinh thuần Tốc độ trưởng thành đến cả lôi cương cũng cảm thụ được Từ trong tin tức mà Minh lôi lưu lại Lôi cương biết được phương pháp tà ác này tên là tà hồn ấm Lôi cương không khỏi cảm thán vị cường giả đã sáng tạo ra ấm hồn tà ác hy sinh người khác để thành toàn cho mình này. Đột nhiên. Trong đầu lôi cương lóm qua một suy nghĩ. Đó là. Liệu có phải một khi tiếp xúc với hồn ấm. Đều sẽ trở thành một quân cờ của cường giả sáng tạo ra hồn ấm này. Lôi cương lạnh người. Nếu thật như vậy, thì làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của hồn ấm này? Lẽ nào Tu Vi phải vượt qua cường giả thần bí đó? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Muốn vượt qua cường giả thần bí đó trong hỗn độn có được mấy người? Bất quá! Thần hồn của hắn đã in vào trong hồn dẫn của Lộ Vân Đạo. Nếu bảo Lộ Vân Đạo cưỡng chế giải trừ... Thì liệu có thể thoát khỏi trói buộc này? Lôi cương suy tư hồi lâu. Liền đến tháp tu luyện ở thành tụ anh. Dưới tình trạng mặc lộ vân đạo co quắp lại đã giải trừ hồn ấm của lôi cương. Còn bản thân hắn thì chịu hậu quả trọng thương. Việc này hết sức đặc biệt. Người bình thường sẽ không chịu trọng thương mà đi giải trừ hồn ấm. Lộ vân đạo bị vậy là bởi thân phận lôi cương đặc thù Sau đó không lâu Lôi cương phát hiện tốc độ tu luyện của mình đã hồi phục như trước Nhưng hắn luôn cảm thấy hồn ấm không đơn giản như vậy Theo suy nghĩ của hắn thì Bản thân tuy đã thoát khỏi hồn ấm của lộ vân đạo Nhưng vẫn chưa thực sự thoát khỏi hồn ấm Nói cách khác là chưa thoát khỏi sự trói buộc của hồn ấn Điều này sau khi lôi cương suy ngẫm một hồi Liền đoán là do tu vi của mình quá thấp Nên chưa chịu trói buộc Một khi tu vi tăng lên liền sẽ lại chịu hạn chế Có điều, hắn cũng không hoang mang bao lâu Dù sao cũng còn cách hắn rớt xa Mười năm sau Tại một thành phố buôn bán loại lớn tên là thành thanh thủy ở chân quân tinh. Đỉnh thiên tinh vực. Hồng hoang thánh giới. Một nam tử mặc hắc bào đi vào trong thành thanh thủy. Người này chính là Lôi Cương. Đợi lộ thiên biết bắt được thần thú hai hệ thủy. Một sông. Dựng sông tháp tu luyện. Lôi Cương liền rời khỏi phạm vi thế lực của lộ gia. Lưu lại lục hoàng trên đỉnh tháp tu luyện Lục hoàng đều có thể ngưng tụ thực thể Cho dù trong tháp tu luyện có nảy sinh chiến loạn Thì cũng có thể ra trấn định Lôi cương hoàn toàn có thể yên tâm Hắn đem phân thân hệ thổ Hệ hỏa dung nhập vào bản tôn xong Liền bắt đầu đi du ngoạn hồng hoang thánh giới chương quân tinh này chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Hồng hoang thánh giới cực kỳ hung hiểm, cao thủ đông đảo, lôi cương không dám lơ là Hắn định mua thần đang hồi phục hoàn cấp trong thành thanh thủy này, nếu bị trọng thương thì cũng có thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Tuy thần đan địa cấp không phải thứ mà thần thạch có thể trao đổi được, nhưng có thể đổi thần đang hoàn cấp. Tại thành thanh thủy, Hắn tìm hiểu được chân quân tinh này thuộc phạm vi thế lực của lý gia ở đỉnh thiên tinh vực. Lý gia này chưa được xếp vào 10 thế lực đứng đầu ở đỉnh thiên tinh vực thuộc loại thế lực trung lưu. Do mặt hắc bào nên chữ lôi trên trán lôi cương không hiện ra. Hắn định trong vòng vạn năm tới sẽ nâng cao sức mạnh nhục thể của mình. Còn về thần lực đang địa cấp. Hắn định tìm thời cơ thiết hợp sử dụng. Còn yêu cầu của Minh lôi về vạn năm sau. Hắn không mấy để tâm. Có sáu ngọn tháp tu luyện. Cùng với lục hoàng không ngừng nghỉ hấp thu lực lượng tinh thuần. Lôi cương nắm chắc sau vạn năm. Dựa vào lục hoàng. Thực lực của hắn sẽ tăng đến cảnh giới cương thần hỗn độn. Mua xong trăm viên đang dược làm lành hoàn cấp, Lôi cương liền bắt đầu xem xét thành thanh thủy. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng, Trong thành thanh thủy này không giống với thành lớn của lộ gia. Không ít người tu luyện đều đang hành tẩu thành nhóm. Qua thăm dò, Hắn được biết, Hồng hoang thánh giới có không ít cấm địa Nơi thần thú tụ tập, Mà không ít người tu luyện tu vi thấp khổ vì không có thần thạc. Đa phần đều kết thành nhóm cùng đi giết thần thú. Đổi thần thạc. Lôi cương ngẫm nghĩ một lát. Vẫn chưa động tâm. Dù sao thần thú địa cấp với hắn mà nói cũng không có mấy tính khiêu chiến. Có điều một tiếng bàn luận xung quanh lại khiến hắn dừng bước. Nghe thấy chưa? Hồn Thiên bài danh thứ 87 trên hồng hoang bảng lại xuất hiện trong Đại La Tinh. Đúng là Đại La Tinh. Nghe danh Hồn Thiên là cường giả tu luyện thần hồn. Lẽ nào là vì Đại La Tinh từng là chiến trường cổ sư của đỉnh thiên tinh vực. Có điều cũng chỉ có cường giả như Hồn Thiên mới dám tiến vào chiến trường cổ sư Đại La Tinh đó.